chê vợ nhà liếm ông đít vợ thằng hàng xóm như mày mùa bóp lúc nào cũng được mùa muốn mày chết lúc gà đấy thì khó mà sống được đến dạng sáng nghe rõ chưa rõ rõ rồi Có, còn nghe rõ thông điếu từ nãy đến giờ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 chương mười hai kế hoạch hoàn hảo thối đổ rồi a sinh im mẹ cái mổ mày vào mày chỉ được cài lõi nhiều là giỏi mổ nhớ năm xưa mổ dạy mày bốc thuốc thôi cứ làm sao bây giờ mày lại thấy được cái thứ ấy của mổ nghe mổ xin hỏi thằng a sinh lên với tay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 thật ra thì lúc con làm chuyện thầy giao quay về bản nhưng lúc ấy thầy đi rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net